các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ba đổ bệnh một lần nữa. Tiền mượn nợ người ta để lo giấy tờ, rồi giờ ba bệnh lại, rồi lại mượn tiếp. Rồi tụi em ra trường không có việc làm, đi xin việc làm khắp nơi, cho đến khi được công ty nhận rồi thì lương không là bao, ba cọc ba đồng, làm sao lo cho gia đình được đây anh? Thế là em phải nghĩ làm ở Sài Gòn và theo một người quen đi làm ăn xa. Hy vọng kiếm tiền phụ gia đình, và cuộc đời em thăng trầm theo ngày tháng ấy. Kể lại gia đình của em, thời điểm đó, em trai mà bị hư hai mắt của em, bị trung gió khi ngủ rồi chết luôn. Mẹ em thì bị tai nạn xe gãy chân, người ta đụng rồi người ta chạy luôn. Khi vào nhà thương, mới biết là mẹ thêm bệnh tiểu đường, Thế là vết mổ nó cứ tái đi tái lại. Mẹ bị mổ hết bốn lần nhưng mà vẫn không lành. Nhà không còn gì để bán để mà đưa mẹ vào viện. Đành mua thuốc ngoài cho mẹ uống cầm cự Được một thời gian thì đến em gái của em bị tai nạn và mất. Mẹ em đau đớn khi thời gian ngắn mà hai đứa con chết. Mẹ khóc suốt rồi mắt mẹ chuyển sang mờ dần. Bác sĩ bảo có thể mẹ sẽ mù. Em gái mất được 49 ngày. Mẹ làm đám 49 ngày cho em xong rồi. Qua ngày 50, mẹ em cũng mất luôn. Em như chết lặng, không còn biết khóc là gì anh Thảo à. Mẹ mất được 3 tháng, thì ba thương mẹ cũng mất theo luôn. Nhà hiu quạnh tan tóc. 6 người, giờ còn có 2 người, em và em trai Úc. Thằng này nó sinh năm 1983. Thế là hai chị em trả nhà trọ đó chuyển qua thanh đa ở cho đến nay. Anh Thảo ơi, khi con người ta còn khóc được là hạnh phúc đó anh. Còn em không còn khóc được, được nữa, em bị stress nặng. Em không muốn gặp ai, không muốn ăn, không muốn làm gì cả. Ngay cả em không biết ngủ là gì suốt nhiều năm trôi qua, kể từ ngày tang thương xảy ra cho gia đình em. Em nghĩ làm gì không còn sức lực nào nữa. Em trai em thì học bên cơ điện, nhưng nó không muốn làm nữa, và ra chạy xe và làm tài xế riêng cho một ông sếp là người Pháp. Công việc tương đối ổn định, nên nó lo cho em thời gian đó, tiền nhà, tiền ăn cho hai chị em. Nó cũng chưa lập gia đình, nhưng mà... em mừng lắm, nó cũng có bạn gái rồi. Còn em suốt thời gian dài stress chuyện buồn của em, em đã kể cho anh nghe câu chuyện trên đó anh. Gia buồn chuyện gia đình, em tưởng em chết rồi. Trời còn thương cho em gặp lại bạn học cũ. Các bạn rủ em đi tập chim và em tập được hai năm nay. Nhờ tập chim mà em vượt qua khủng hoảng tinh thần. Em tập được hai năm thì may sao Người huấn luyện viên, nữ nơi đó lấy chồng rồi đi định cư nước ngoài. Cầu lạc bộ thiếu người nên thầy tập của em là khi em vào tập có thuê huấn luyện viên mới giới thiệu cho em vào làm. Rồi công ty tạo điều kiện cho em đi học thêm để lấy bằng. Rồi em ở đó cho đến giờ đó anh, được 6 năm rồi. Một chuỗi năm tháng đẫm nước mắt của em, tiếng khóc chào đời là đây. Ngầm báo hiệu cho một cuộc đời đẫm lệ Em không biết cuối đời em ra sao Nhưng em phải sống Sống cho em Và sống cho em trai của em nữa Vì nếu em chết đi rồi Nó sẽ ra sao Em là điểm tựa duy nhất cho nó Nhiều lần Em đứng giữa cầu Sài Gòn Định nhảy xuống Nhưng rồi hình ảnh của nó Em trai của em hiện hiện ngay trước mắt Của em Làm em ngừng lại Mà nhiều lần như vậy đó anh. Thử hỏi, sống có vui gì đâu? Cuộc đời cứ trôi qua trong vô nghĩa. Ba và mẹ em trước khi mất đều chảy nước mắt trước mặt em mà không nói được lời nào. Cho đến khi em tình cờ nghe chuyện bên lề của anh. Em nghe gần 6 tháng rồi. Chợt em lóe lên một suy nghĩ. Ba mẹ chết mang theo bao hoài bão, núi tiếc vì chưa làm gì được cũng không tranh cãi được gì với con cái hay quá tuyệt vọng mà không biết nói gì nữa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. net